Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưo quý vị chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới cho quý vị có nhiều sức khỏe ờ, trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh hèm truyện ma xin được uh, hân H hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Ami Nguyễn câu chuyện âm hồn gốc mít uh, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn học của Đ đìnhnh Sáng hôm ấy, cả gia đình của An Nhiên tất bẩn thu dọn đồ đạc vì lát nữa đây xe tải sẽ đến giúp họ chuyển nhà. Không khí hiện tại làm cho An Nhiên nhớ lại 20 năm trước lúc cô chỉ vừa mới lên 8. Cô vào ba mẹ cũng quây quần đóng gói các vật dụng trong nhà như vậy. Thời điểm mấy ba tuấn của An Nhiên bị công ty sa thải vì cắt giảm nhân lực. Mẹ chàng người nhà làm nội trợ nên không có thu nhập Sau hơn 2 tháng vừa xin việc mới vừa gồng gánh các khoản chi phí nhà trọ điện nước gia đình của An Nhiên giữa vợ kịt quệ Ba và mẹ của cô bạn bạc với nhau một đêm thì quyết định trả căn nhà trọ ở Sài Gòn rồi dọn về quê Ba Tuấn ở miền Tây Ở đó Ba Tuấn có một ngôi nhà dông bà nội để lại hiện tại chỉ để dùng làm nhà thờ chứ không có ai ở Ba Tuấn đã liên hệ với một người bạn Đang làm trường phòng trong một nhà máyrệt ở dưới quê, và người đó hứa sẽ nhận 3 Tuấn và công ty làm việc thế là chỉ sau hai ngày gia đình của An Yên đã thu xếp xong các vận dụng trong nhà và di chuyển từ Sài Gòn ồn nào cho về miền Tây Yên à trong suốt hành trình này An nhiên vô cùng háo hức cô luôn miệng hỏi mẹ trang trong ngôi nhà sắp dọn tới xem như thế nào có chặt chối những căn phòng trọ nhỏ xíu ở trên Sài Gòn hay không An Nhiên rất thích nuôi chó, nhưng về không phòng đủ rộng cho nên ba mẹ không đồng ý cho cô nuôi. Do vậy lúc nghe ba mẹ bảo ngôi nhà ở dưới quê rất rộng rãi, còn có thêm cả sân vườn, thì An Nhiên vô cùng hào hứng. Cô dự định sau khi về quê xin ba mẹ mua cho mình một con chó bé để bầu bạn với cô. Và đúng như ước muốn của An Nhiên, ba mẹ cô quả thần đã tặng cho cô một người bạn bốn chân. Thiếc rằng đoạn đường cô và nó đi cùng nhau lại quá mức ngắn ngồi. Ngay tới đây An Nhiên bỗng chốc thở dài. Bà Tuấn và mẹ Trăng trông thiết vẻ mặt đượm buồn của con gái thì lo lắng. Còn sao vậy? Sao tự nhiên lại thở dài? An Nhiên nhìn sang ba mẹ rồi đáp. Trước khi dọn liền Sài Gòn, gia đình mình đi thắp hương cho họ nha. Ba mẹ An Nhiên nghe con gái nói như vậy thì liền gật đầu. Lần này rời khỏi không biết bao giờ Mới có dịp quay trở lại đây Đương nhiên là phải ra mộ Để thắp cho những người quen cũ một nén nhang Làm xong tất cả mọi chuyện Gia đình của An Nhiên nhanh chóng lên xe Để kịp thời đến Sài Gòn trước khi trời tối Chiếc xe từ từ lăn bánh Chạy băng băng trên con đường thương mùi mạ non An Nhiên rửa đầu vào kính xe Phóng tầm mắt nhìn về cánh đồng trải dài bát ngát Và mênh mông bên ngoài Trong lòng có một cảm giác yêu thương vô bờ. Nơi này là quê nội của cô, cũng là nơi cô đã gắn bó suốt 20 năm dài đẳng Đẵng Trải qua một tuổi thư bình yên để ấp tiếng cười, cộng với sự ấm áp của tình làng nghỉ xóm. giờ đây vì công việc mà an nhiên phải trở lại trên Sài Gòn, cho nên cô cũng khuyên ba mẹ dọn liên sống cùng mình, để cô đừng báo hiếu cho hai người. Ngôi nhà thờ kỷ niệm vẫn được giữ lại, Sau này mỗi khi có dịp gia đình của An Nhiên nhất định quay trở lại để thăm những người quen cũ. Mãi suy nghĩ An Nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập trờn cô dường như nhìn thấy một luồng sáng ở phía trước. An Nhiên tò mò đi về hướng luồng sáng. Dù không biết con đường này dẫn mình đến đâu và điểm cuối sẽ là chỗ nào. Khi thân thể của An Nhiên băng qua luồng sáng thì cô không còn nhìn thấy được gì nữa. Trước mặt hoàn toàn chìm vào bóng tối. Những ký ức nằm đó tựa như mưa trên trời, nhò từng giọt từng giọt xuống bên tay của An Nhiên. An Nhiên, dạy đi con, tới nơi rồi đây. Chiếc xã hời cũ kỹ ngừng lại trước căn nhà tường đất chóc sơn. sang lay vai của đứa con vừa liên tám của mình đánh thức con bé dậy. Nghe thấy tiếng gọi, con bé An Nhiên từ từ mở mắt hỏi bằng một giọng ngái ngủ. Tới rồi hả mẹ? Trăng bìm cười với con gái dịu dàng đáp. Tới rồi. Từ giờ đây sẽ là nhà mới của chúng ta. An Nhiên theo mẹ súng xe, đầm vào mắt của hai mẹ con là ngôi nhà tường bạc màu, nằm lọt thỏm dưới khoảng vườn sân rộng rãi. An Nhiên thích thú vô cùng vì trước giờ ngoài khoảng thời gian đến trường ra, cô bé chỉ quanh quẩn trong căn nhà trọ chật hẹp. Cho nên mỗi lần về quê nội, Đừng nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên như vậy, An Nhiên cực kỳ hào hứng. Hồi An Nhiên còn nhỏ, ba mẹ cũng có dẫn cô bé về quê nội dỗ. Thế nhưng mà sau khi An Nhiên vào lớp 1, thì những lần về quê đàm đáng cho ông bà nội, ba mẹ đều gửi An Nhiên cho bên ngoài. Để con bé không cần phải nghỉ học. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm An Nhiên được đặt chân về quê nội, nơi bà Tuấn được sinh ra và lớn lên. Trái với sự hào hức của an nhiên, Trang ngược lại cảm thấy kỳ lạ. Nơi đây quanh năm không có bàn tay của người chăm sóc, nhưng không hiểu sao trong vườn không hề có cỏ dài. Ở bên góc còn có một cây mít đang chịu quả. Trang nhớ năm ngoái khi vợ chồng cô về quê làm dỗ trong vườn không hề có cây mít nào. Một cơn gió thổi qua làm cho cành lá cây mít đung đưa. Trang nhìn cảnh tượng đó không hiểu tại sao lại cảm thấy dùng bình. Sau lưng của Trăng và An Nhiên Quân đang giúp Tuấn lấy mấy túi đổ xuống xe Tuấn vỗ vai cổ bạn rồi cười nói Phiệt mày lái xe lên Sài Gòn Chờ gia đình tao về Sọn dẹp nhà cửa xong Tao sẽ đãi mày một chầu lớn Quân cười rồi đáp Tao với mày còn gì mà khách sáo Mà cả nhà mày chỉ có bao nhiêu đầy đồ thưa hả Tuấn liền cười rồi đáp Tao chỉ đem quần áo về thôi Và dùng trong phòng trọ thanh lý cả rồi. Toàn đồ cũ mà. Dùng cũng gần 10 năm. Trở về mất công tốn tiền vận chuyển lắm. Quân nghe bà nói vậy thì cười theo. Có thiếu gì thì bảo tao. Tao dẫn đi mua. Ở đây cái gì cũng rẻ. Tuấn đóng cúp xe hơi lại. Rồi thúc nhẹ cùi trọ vào tay của Quân. Mày nói giống như tao mới lần đầu tiên dọn đến đây. Tao cũng là dân bản địa nha mày. Quân bật cười. Quân bật cười. Dân bản địa mà xa quê hơn 10 năm Cũng như là dân sư khác thôi Trước lời châu trọc của quân Tuấn chỉ đành cười trừ Quân nói không sai Sau khi tốt nghiệp đại Hồng Tuấn đã ở lại Sài Gòn lập nghiệp Rồi lấy vợ sinh con Anh vốn nghĩ mình sẽ gắn bó với vùng đất hoa lệ này suốt quãng đời còn lại Thế nhưng ai ngờ Người tính không bằng trời tính Công ty bất ngờ giảm biên chế Sa thải nhân viên Và anh lại là một trong số những người xui xẻo bị đuổi việc Tuấn sách mấy túi đồ đi đến trước cửa nhà thấy Trăng còn đứng ngần người ở ngoài vườn Bèn cất tiếng gọi Em đứng ngoài đó làm gì đó vậy Vào mở cửa cho anh đi Trăng nghe chồng gọi thì hoàn hồn vội kéo tay của An Nhiên tiến đến chỗ Tuấn vào quân Cơn lụng trong túi ra sâu chìa khóa Nhìn một hồi thì thấy một chìa trong số đó tra vào ổ Ở khóa bám đầy bụi cho nên chăng phải loay hoay một hồi mới mở được. Cơm bừng rỡ nó với chầm. May mà khóa nó không bị gì xét. Tuấn đưa tay đẩy cửa vào nhà. Một làn bụi lập tức xông ra, ập vào mặt của mọi người. chăng trao mũi an nhiên lại, kéo mặt con bé xoay vào người của mình. quên nhìn ngó chung quanh rồi cười nói. Cái chỗ này chắc phải mất cả ngày để dọn dẹp. Tuấn đặt đồ đạc xuống đất. Đi tới đứng trước bàn thờ Thắp cho ba mẹ một nén nhang Anh lầm bẩm trong miệng Thưa ba mẹ Cần đã về đây Xin ba mẹ phù hộ cho công việc của con thuận lợi Vượt qua được khó khăn này Tuấn vái xong thì cắm nhang và lư hương Nhưng chưa kiềm cắm vào Thì đột nhiên phường lửa Tuấn hoàng hút ném ném nhang xuống đất Trong vội vàng chạy đến bên trầm Cầm bàn tay của anh đi kiểm tra Xem có bị bỏng không Sau khi thấy tay của Tuấn không bị gì Chàng mới có chút thở phẩu nhẹ nhõm Nhưng vẻ mần của cô còn đâm chiêu Trong lòng bỗng dưng có một nỗi bất an khó tả Tuấn thấy vậy thì cười nói Chắc là lâu ngày rồi không thích con trai về Nên đồng bà mừng quá hiển linh thôi Không có sao đâu em Chàng biết Tuấn muốn ăn ủi mình Cho nên đậm mưa cho qua Giờ hai cha con phụ em dọn dẹp nhà cửa Để tối nay còn có chỗ ngủ Tuấn và An Nhiên rơi tan lên chán đồng thanh nói. Thoan lệnh. Quân nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. Chiều này ta có việc, không còn lại phụ mày dọn dẹp được. Ờ, có việc cứ đi trước đi. Mày giúp tao nhiều rồi mà. Quân gật đầu vẫy tay chào cả nhà của Tuấn rồi rời đi. Lúc Tuấn ra cửa trăng ngầng đầu lên nhìn và phát hiện có một bóng người nấp ló ở ngoài hàng rào. Nhìn chầm chầm vào nhà cu. Chàng vội vàng chạy ra cửa để nhìn rõ hơn, nhưng bóng người đó đã biến mất. Tấn đây chàng bỗng nhiên chạy ra cửa thì lên tiếng hỏi, Sao vậy em? Chàng quan sát hàng rào một lần nữa, xác định không có ai đứng ngoài đó thì mới đi vào, trả lời qua loa. Không có gì đâu anh. Cả nhà của Tuấn bắt tay và dọn dẹp ngôi nhà. Có vẻ như Tuấn và An Nhiên tràn đầy háo hức, mong chờ cho cuộc sống mới ở làng quê yên bình này. Duy chỉ có chăng là trong lòng dạ dối bời Tựa như có một tảng đá đẻ nặng Đang từ từ lắng xuống Nhấn chìm tất cả tâm trạng hồ hởi trước đó của cô Dọn dẹp nhà cửa xong thì trời cũng xế chiều bụng của cả nhà Tuấn bắt đầu biểu tình Vì chưa kiếm mua đồ ăn cho nên Trang đành úp tạm 3 ly mì Cho mọi người lót dạ Lúc bưng mì ra thì Trang ngạc nhiên Khi chỉ nhìn thấy Tuấn đang ngồi trước quạt máy Tận hưởng lằn gió mát. Còn An Nhiên thì chẳng biết đã đi đâu. Còn đâu rồi anh ơi? con bé xin anh ra vườn chơi. Trang đặn ba ly mì súng bàn. Đi ra vườn để tìm kiếm. Nhưng không hề thấy An Nhiên đâu cả. Trang hốt hoàng chạy ra ngõ thì gặp An Nhiên đi vào. Trên tay cô bé là một cây đùi gà nướng thơm phức. Trang ngạc nhiên. Con lấy đùi gà đâu vậy? An Nhiên chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ đối diện. Gì ở trong ngôi nhà đó cho con? Cha nghe vậy có chút không vui. Sao con tự tiện nhận đồ ăn của người lạ? Mẹ dạy con thế nào? An Nhiên thấy mẹ mắng thì sợ hãi con người. Tại con đói. Con xin lỗi mẹ. sau này con sẽ không dám làm vậy nữa? Cha nghe con gái nói xong thì bắt đầu cảm thấy hối ngẩn. Nếu không phải cô mãi mê dọn dẹp. Để An Nhiên đói bụng thì con bé không nhận đồ ăn từ người khác Trước khi mắng con chăng nên tự mắng chính mình Cô xoa đầu An Nhiên rồi dịu giọng Lỡ lần này thôi nha Lần sau không có được vậy đâu Dạ con biết rồi Lúc này giọng của Tuấn từ trong nhà vọng ra Hai mẹ con làm gì ngoài đó mà đâu vậy Mình nở cả rồi Chăng nghe vậy nắm tay của An Nhiên đi vào nhà Mà không hãy biết rằng khi cô vừa xoay lưng Thì cánh cửa của nhà hàng xóm đối diện từ từ mở ra Để lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu Đang lòm dòm nhìn hai mẹ con Buổi sáng đầu tiên sau khi dọn về quê Của cả nhà Tuấn trôi qua yên ả Tuấn theo quân đi nhận công việc mới Trang thì dẫn an nhiên đi đăng ký nhập học Xế chiều Tuấn ghé chợ mua một con vịt về cho Trang nấu cháo Bảo lát nữa quân sẽ đến ăn mừng tiệc tân ra Trang phỉ cười, cái nhà mấy chục năm tuổi còn tân ra cái gì chứ, chỉ mượn cớ để ăn nhậu thì có. Tuấn bị vợ nói chúng tim đen đưa tay gãi mũi, <cười> chỉ có vợ là hiểu anh thôi. Trang cười rồi xách con Việt xuống bếp, trong lúc Trang nấu ăn thì Tuấn tranh thủ đi tắm, chỉ còn mỗi an nhiên ngồi chơi ở trong nhà. Bỗng an nhiên nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài. Cô bé ngần đầu nhìn ra cửa phát hiện Dì hàng xóm đang đứng ở ngôi nhà đối diện vẫy tay về mình Qua đây với dì Anh nhiên đứng dậy chạy ra khỏi nhà băng qua ngôi nhà của dì hàng xóm Dì Liên Nhìn thấy An nhiên dì hàng xóm tên Liên vui lắm Cô đưa cho con bé cây kẹo mốt rồi dịu dàng Cho cháu nè An nhiên nhìn thích kẹo thì thèm thuồng Bèn tươi tay nhận lấy Nhưng mà chợt nhớ lại lời của mẹ dặn hôm qua Con bé rụt tay lại rồi lắc đầu ừ, Dạ thôi cho không nhận đâu Sao? sao không thích vị kẹo này hả? Trong nhà gì có nhiều vị lắm Cháu cứ vào trong từ từ lựa Chỉ còn nhiều bánh quy Bánh kẹo luôn có sức hút đôi vít mọi đứa trẻ Và an nhiên cũng không ngoại lệ Lúc này cô bé dường như quên sạch lời mẹ dặn Mà đi theo liên vào nhà Nên bảo An Nhiên ngồi trên ghế hít đợi Còn mình thì vào trong buồng Lấy một chiếc hộp thiết Chốt đầy bánh kẹo An Nhiên tròn xe mắt Không thể cứng lại trước những cây kẹo mút đủ màu sắc Và mấy chiếc bánh quy thơm nước mũi Toàn là mấy món cháu thích Liền được cái hộp cho An Nhiên rồi dịu dàng Cháu thích thì gì cho cháu hết đấy An Nhiên cầm một cái bánh quy Bỏ vào miệng cười tít mắt Ngon quá gì ơi Liên ngồi xuống bên cạnh An Nhiên xoa đầu con bé Nhìn con bé bằng một ánh mắt chẳng ngập yêu thương Cháu cứ ăn thoải mái Hết thì dì lại nướng thêm bánh quy cho Bánh quy này dì tự làm mà Ờ dì tự làm đấy Cho nên không có phẩm màu với đường hóa học đâu Dì giỏi thật đó Nghe An Nhiên khen Liên nở nụ cười Khi nào An Nhiên muốn ăn bánh đó, Thì cứ qua đây tìm dì nhá Lúc nào gì cũng sẵn lòng làm cho cháu ăn. An Nhiên bỏ thêm một cái bánh quy nữa vào miệng. Vừa nhai bánh vừa gật gù tỏ ý bằng đầm. Khi cô bé với tay định lấy thêm một cái bánh nữa. Thì chiếc hộp thiết vốn đang nằm trên bàn đột nhiên văng xuống đất. Tạo thành một âm thanh len keng vang vọng. Khiến cho An Nhiên giật mình. Cô bé liền tiếng hỏi. Sao cái hộp tự nhiên lại bay xuống đất về gì Liên Liên có chút lúng túng trước câu hỏi của An Nhiên. Chắc là... Liên suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được lý do nào phù hợp để nói cho An Liên nghe. Mày mà cô là Trang đã xuất hiện kịp lúc. An Nhiên ơi! Con có trong này không? An Nhiên vừa nghe tiếng mẹ gọi thì hoảng hốt leo xuống ghế. Mẹ cháu tìm cháu rồi, cháu về về đây. An Nhiên chạy ảo ra cửa nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn Liên. Cảm ơn gì về những cái bánh Liên không đam chỉ gật đầu với an nhiên Cô ngồi lặng lẽ trên ghế Loáng thoáng nghe được cuộc chuyện trò của hai mẹ con Sao con đi chơi không xin phép ba mẹ Con có biết là mẹ lo lắng không Con xin lỗi mẹ Tiếng nói nhỏ dần rồi thất hẳn trở lại trong ngôi nhà này sự tĩnh mịch vốn có Khiến cho Liên cảm thấy hụt hững Cô không người nhặt từng cây bánh cây kẹo lại chiếc hộp thiếc Nước mắt bất sắc lăn dài Mẹ biết là do con làm Sao con có thể hành xử vậy chứ Đáp lại câu hỏi của Liên Chỉ là một sự im lặng Cô thở dài tiếp tục nhặt hít bánh kẹo cho vào hộp Đèn trong nhà phụt tắt Bóng tối dần phủ xuống ngôi nhà nhỏ Hán lên dáng vẻ của người phụ nữ gầy gò Tăng thương đến mức nào lầm Sau khi an nhiên theo mẹ trở về nhà Được mẹ cho ăn một tô cháo no căng bụng. Khoảng 8 giờ tối trong lúc Tuấn và Quân còn đang chuyện trò rung rả trên bàn nhậu. Trang đưa An Nhiên vào phòng để đọc chuyện cổ tích cho con gái nghe. đó là thói quen trước giờ của An Nhiên. Nếu không được mẹ kể chuyện cô bé sẽ không ngủ được. Nằm trong lòng mẹ An Nhiên thủ thị nói. Mẹ kể chuyện cô bé quảng khăn đỏ đi mẹ. Trang lật quyền chuyện ra chậm giải đọc. Ngày xưa ngày xưa Cơ bộn cô bé từng ngay quẳng Chiếc khăn màu đỏ Vì vậy mọi người gọi cô là cô bé quẳng khăn đỏ Dòng kề dịu dàng Của Trang Nghịt như dòng suý êm à ăn nhìn rút sâu vào lòng của mẹ Từ từ nhắm mắt lại Từ dạo ấy Cô bé quẳng khăn đỏ không bao giờ Dám làm sai lời của mẹ dặn Trang Đồng đến câu cuối cùng Thì gặp quyền chuyện trong tay Cuối người nhìn an nhiên. Thế con gái đã chìm vào giấc ngủ. Trăng nhẹ nhàng đặt con nằm xuống ngay ngắn. Kéo chăn đắp ngang ngực cho con. Sau đó từ từ bước xuống giường. Trăng trở ra trên nhà đúng lúc Quân và Tuấn vừa cụm ly cuối. Quân đứng dậy chào Trăng ra về. Trăng ngạc nhiên. Chưa 9 giờ anh Quân về sớm vậy. Lâu lắm rồi anh em mới có dịp ngồi với nhau. Anh ở lại chơi với nhà em thêm chút nữa. Quân liền cười rồi đáp <cười> Anh không muốn lắm Thế nhưng mai còn phải đi làm Để hôm nào cuối tuần được nghỉ Anh sẽ chơi với thằng Tuấn tới sáng Chẳng nghe Quân nói hợp tình hợp lý Cho nên không nải ép Anh hứa rồi nha Vậy cuối tuần này luôn đi Em sẽ làm món chân gà nướng cho anh nhậu Quân chép miệng Mới nghe mà đã chảy nước miếng rồi đây Nó đến đây thì Quân nhìn sang Tuấn Bằng ánh mắt ngưỡng mộ Mày đó nha, từ ba đời mới cưới được người như chăng làm vợ đó, nấu ăn ngon này, dễ tính này, ít có cô vợ nào vui vẻ dù bạn của chồng quá nhậu đấy. ta nhậu mấy nhà, chưa 8 giờ các bà vợ đều đã mặt nặng mày nhẹ muốn đuổi khách rồi. Tuấn nghe quân khen vợ của mình thì cười. Trang nhà tao hiểu chuyện lắm, cô ấy là niềm tự hào của tao đó mà. Trang liền mỉm cười rồi đáp, anh chỉ giỏi khéo nịnh vợ thôi. Còn thấy vợ chồng của Tuấn hạnh phúc như vậy thì cũng mừng thay cho bạn Chẳng bố với anh 35 tuổi đầu mà vẫn gối trước phòng đơn Lắm lúc nghĩ thì quân cũng cảm thấy buồn cho phận của mình Nhưng vợ chồng là cái duyên cái nợ Có lẽ kiếp trước mình ăn ở tốt không mắc nợ ai Cho nên đời này chẳng cần phải trả Còn vẫy tay chào hai vợ chồng của Tuấn lần nữa Rồi phóng con xe máy ra lộ băng trong bản đêm Sau khi tiếng xe của quân đắp một cách quãng khá xa Trang mới bắt đầu dọn dẹp chén tĩa Tuấn vội vàng nhào vào để phụ vợ một tay Trang thế vậy thì lên tiếng Anh vào giữa mặt lên phòng nghỉ ngơi đi Mai còn đi làm Em dọn một mình được rồi Tuấn lắc đầu phản đối Người ăn nhậu là anh mà Sao có thể để vợ dọn một mình chứ Trang mỉm cười trước sự ân cần của Tuấn Anh lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ để vợ phải chịu thiệt thòi. Bất kỳ nhậu cùng bạn muộn thế nào, Tuấn cũng phụ vợ dọn dẹp. Bởi vì Tuấn như vậy cho nên mỗi lần anh mời bạn đến nhà, chẳng đều tiếp đãi bạn của anh niềm nở. Các ông chồng chỉ biết trách vợ mặt nặng mẩy nhẹ khi mà mình dù bạn về nhà nhậu nhẹt đến khuya. Nhưng lại chẳng hề chịu nhìn lại bản thân, xem thử mình đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa. Sau khi dọn dèm tất cả chén đũa vào nhau Trang quay sang nói với Tuấn Để đó sao mai em giữ Bây giờ ngủ thưa anh Em mệt quá rồi Tuấn gật đầu cùng Trang đi vào phòng Hai người leo lên giường nằm chuyện trò với nhau Có lẽ vì trong người comment rượu Cho nên chỉ mới nói được một chút Tuấn đã chìm vào giấc ngủ Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Trang thao thức Tuy rằng cô cũng rất mệt Nhưng không hiểu sao nằm chẳng chọc một hồi cũng không ngủ được. Đợi một lúc chàng cảm thích cổ khô khốc, cơ bèn ngồi dậy bước ra nhà trước, rót một ly nước uống cạn. Trần có một cơn gió mạnh thổi từ ngoài vườn vào, kéo theo đó lật tiếng cửa sổ vào vào khung sắt. Chàng cảm thích kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy chính tay của cô đã đóng kín cửa sổ, sao bây giờ nó lại mở toang ra như vậy? Trang đặt cây ly rỗng súng bàn Đi tới đóng cửa sổ Thời điểm cánh cửa gần đóng chặt lại Thì Trang bất chợt nhìn thấy Một bóng dáng nhỏ bé qua khe hở Trang giật mình một lần nữa Mở tung cửa sổ Nhưng lại không hề nhìn thấy gì Trang tin chắc mình không nhìn nhầm Cô thực sự nhìn thấy Một bé gái tầm 7-8 tuổi Đứng cạnh cây mít Đưa mắt nhìn chăm chăm vào cu Làn da của con bé trắng bạch Cương mặt xanh sao Hai bên bầu má hóp sâu giống như vừa trải qua một cơn bão bệnh. Giữa lúc Trang đang bẩn thần thì gió trợn thổi thêm đần nữa và làn hơi lạnh bút vào mặt của Trang khiến cô thoáng dùng mình. Trang với bàn tay run dày kéo cửa sổ lại. Sau khi gài chút cẩn thận thì chạy ù vào trong phòng, leo lên giường trùng chăn kín. Từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này Trang đã có dự cảm không lành. Năm ngoái về lo dỗ cho ba mẹ Tuấn. Mọi chuyện vẫn còn rất bình thường, nhưng bây giờ dường như có một cái gì đó đã thay đổi. Nhưng thay đổi ở đâu thì Trang không biết. Nằm nghĩ ngợi một hồi Trang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô không hề ngay biết được rằng những điều khủng khiếp hơn đang chờ đợi gia đình cô ở phía trước. Dù ngủ khá muộn và chập chờn nhưng hôm sau Trang vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tuấn và An Nhiên. Trong lúc Tuấn ăn sáng trăng tranh thủ làm một hộp cơm trưa để anh mang theo Thế quan này đã có từ thời còn ở trên Sài Gòn Một phần vì muốn tiết kiệm Một phần vì Tuấn không quen ăn thức ăn có nhiều bột ngọt bán ở ngoài Ngày mới có ngay vợ chồng trôi qua yên ả Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua Chàng cũng không có ý định kể cho chồng về những gì mình thấy Khó khăn lắm Tuấn mới vực dậy được tinh thần Mà làm lại từ đầu Cô không muốn anh có thêm điều gì cần lo nghĩ Sau khi tiễn tuấn đi làm Trăng vào phòng gọi An Nhiên An Nhiên ơi Dạy đi con ơi Trời sáng rồi Trăng đầy cửa phòng ra Và kinh ngạc khi trên giường Không hề thấy bóng dáng của An Nhiên Cô hoàng hốt sợ vào chăn gối Thì cảm thấy lòng bắn tên lệnh toát Chứng tỏ rằng An Nhiên đã rời khỏi giường khá lâu Trang vội vàng chạy ra khỏi phòng Tìm kiếm An Nhiên khắp nơi An Nhiên ơi Con đâu rồi Trang gần như lục tung mọi ngóc ngách trong nhà Nhưng vẫn không tìm thấy An Nhiên Khiến cô ngày càng cảm thấy hoảng sợ Hình ảnh đứa bé gái đứng cạnh cây mít đêm qua Chờ xuất hiện trong tâm trí của Trang Kèm theo đó là một dự cảm chẳng lành Cô vội vã chạy ra vườn Và đúng như những gì Trang đã lo lắng Cô nhìn thấy An Nhiên đang nằm bên cây mít Trăng rụng rời chân tay Cô chạy nhanh đến chỗ của An Nhiên ôm chặt con gái Khoảnh khắc nhìn thấy lồng ngực phập phòng Và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của An Nhiên Trăng mít thở phào nhẹ nhõm Cô đưa tay vỗ nhẹ vào má của con An Nhiên, An Nhiên ơi An Nhiên nghe tiếng mẹ gọi thì rụi mắt tỉnh dậy Hỏi bằng một giọng ngái ngủ Hôm nay con chưa nhập học Mẹ cho con ngủ thêm một chút đi Trăng lay vai của An Nhiên vài cái Để con bé tỉnh táo lại Sao con giường con không nằm Mà lại chạy ra đây Cơn ngái ngủ của An Nhiên Đã bị mấy cái lay của mẹ đánh bay Con bé mở to mắt nhìn chung quanh Nét mặn không lộ rõ vẻ ngư ngác Ủa sao con lại nằm ở ngoài vườn hả mẹ Mẹ đang hỏi con Sao con lại hỏi ngược lại Thôi vào nhà trước đã Trang đỡ anh nhìn đứng dậy cùng con đi vào nhà. Sau khi đánh răng rửa mặt, anh nhìn ngồi vào trong bàn ăn sáng. Đợi con gái ăn hết tô mì thịt bằm, Trang lúc này lên tiếng hỏi. Con có nhớ tại sao mình ngủ ngoài gốc mít không? Anh nhìn lắc đầu đáp. Con không nhớ. Sau khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích, con đã ngủ một giấc rất ngon. Cho đến khi mẹ gọi con dậy. Câu trả lời của An Nhiên làm cho Trang càng rơi vào hoảng loạn. Từ khi bước chân vào ngôi nhà này, cô luôn nhìn thấy những chuyện kỳ lạ. Bắt đầu từ bóng dáng thập thò ngoài ngõ, đến cô bé kỳ lạ xuất hiện lúc nửa đêm. Và bây giờ là việc An Nhiên bỗng dưng ngủ ngoài vườn, ngay đúng vị trí cạnh cây mít mà cô bé Trang nhìn thấy đêm qua. Nếu chỉ xảy ra một chuyện thì còn có thể đổ cho Trang hoang tưởng. Nhưng giờ đã làm ba chuyện. Không muốn tin thì cũng phải tin Kỳ lạ hơn là lúc sáng Tuấn dắt xe đi làm Không hề nhìn thấy an nhiên Khoảng vườn trước nhà tuy khá rộng Nhưng cũng không rộng đến mức hoàn toàn Có thể che khuất tầm mắt của Tuấn Trang nhìn quanh ngôi nhà Đột nhiên cảm thấy một màu u ám Đang dần bao trùm Khiến cô bất giác giật mình Chẳng lẽ nơi đây Vốn không phải là chốn bình yên Để vợ chồng cô nằm lại từ đầu Quyết định bỏ phố trở về đây Là thực sự sai lầm hay sao Chẳng cảm thấy lòng của mình Dối bời đầy những nguồn ngang Cô không dám mở lại nơi đây Thêm một giây phút nào nữa Nhưng cô cũng không thể mở lời Nói rõ mọi chuyện với Tuấn Chồng cô vừa nhận việc mới Chưa được bao lâu Hoàn cảnh hiện tại của cả hai vợ chồng cô không cho phép Bất cứ một sự thay đổi nào Sẽ bỏ ngôi nhà này Gia đình ba người của cô Còn biết đi đâu về đâu Chàng bước đến bàn thờ của ba mẹ trầm Thăm cho hai ông bà nến nhang Lần này nhang cháy rất bình thường Không phừng lửa giống với lần Tuấn tốt hôm đầu tiên về nhà Chàng nhắm mắt lại Chắp tay thành khẩn vái Xin ba mẹ phù hộ cho gia đình mình bình an Đừng để mấy cái thứ tà ma Đáng sợ ám ảnh con cháu Xin ba mẹ Chàng không biết lời cầu khẩn của cô có tác dụng hay không Vì ba mẹ cô đã mất gần 10 năm, chẳng biết chừng giờ đây ông bà đã đầu thai kiếp khác. Nhưng cô xem việc này như một giá đỡ tâm linh, giúp cô chút bớt đi nỗi sợ hãi. Ngày hôm đó đối với Trang chơi qua chậm chạp, cô thầm cầu mong cho trời mau tối để tuấn tan làm về nhà. Có chồng bên cạnh Trang cảm thấy an tâm hơn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, giữa lúc Trang đang kho dở nổi cá thì trung điện thoại gieo lên. Tuấn đặt đầu dưới bên kia nói rằng hôm nay phải tăng ca, sẽ về rất muộn. Bảo Trăng và An Nhiên cứ ăn cơm trước rồi nghỉ trước, không cần chờ anh. Sau khi thắt điện thoại, Trăng không còn tâm trạng gì tiếp tục nấu ăn. Và giống như ông trời đang nghe đứng suy nghĩ trong lòng của trang cho nên làm cái bếp thất phụt. trang kiểm tra lại bình ca, không thấy chỗ nào rõ gì. Dây dẫn gà mới thay cho nên vẫn còn rất chắc chắn. Nhưng cô mở thế nào thì bếp cũng không cháy Nhìn nồi cá con nửa sống nửa chín Trăng bất lực thở dài Giờ không có thức ăn thì tối nay hai mẹ con cô Chỉ đành ăn cơm trắng với muối Vì bếp ga không mở lên Muốn nấu nước úp mì cũng chẳng được Trăng ngồi xuống ghế đưa tay xoa xoa hai bên Thái Dương Từ đêm qua đến giờ liên tục xảy ra nhiều chuyện kỳ đạ Khiến tinh thần của Trăng thực sự mệt mỏi Giờ lúc chàng đang đắm mình trong mớ bỏng bong thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến cho cô giật mình Chàng lầm bầm Ai đến gõ cửa nhà mình chứ Mình mới dọn về đây vài ngày Đâu có quen ai ngoài anh quân Nhưng mà anh quân hiện giờ đang tăng cao với chồng mình cơ mà Trần giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên Có ai nhà không tôi là hàng xóm nhà đối diện Sau khi nghe người bên ngoài tự giới thiệu xong Trang mới thở phào nhẹ nhõm Cô đứng dậy bước ra để mở cửa Đối diện với Trang lúc này là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi Cưng mặt hiền lành có phần hơi gầy gò Cô mạng trên người bộ bà ba màu trắng trông rất tràng nhã Cô ấy chính là Liên Người hàng xóm đã cho ăn nhìn bánh kẹo Liên là một nụ cười niềm nở nói với Trang Chào chị à, tôi là Liên Tôi sống ở căn nhà bên kia đường Gia đình chị dọn về đây mấy ngày Mà hôm nay tôi mới có thời gian qua chào hỏi Mặc dù chỉ mới gặp mặt lần đầu Nhưng nụ cười hiền lành Và sự thân thiện của người phụ nữ đối diện Làm cho Trang cảm thấy dị chịu Cô đứng nép qua một bên mỉm cười với Liên Mời chị vào nhà chơi Liên lắc đầu đáp Tôi đến để mời nhà anh chị Sang bên nhà tôi ăn tối Hôm nay tôi nấu rất nhiều món Chồng tôi đi công tác vắng nhà, nếu gia đình chị không chê, xin mời qua ăn với tôi cho vui. Lời mời của Liên thực sự đến rất đúng lúc, chẳng vui vẻ gật đầu. Chị đã mời thì tôi không khách sáo, hôm nay chồng tôi cũng tăng cao về muộn, nhà chỉ có hai mẹ con. Bếp ga thì lại bị hỏng, tôi đang không biết tôi nên ăn gì nữa. Linh nghe chẳng nói như vậy thì mừng rỡ vậy tôi về nhà dọn cơm, hai mẹ con mau qua nhà. Vâng, tôi và An Nhiên sẽ qua liền Liền với tay chào Trăng rồi quay trở lại ngôi nhà bên kia đường Trăng đóng cửa lại đi lên lầu gọi An Nhiên Giờ này có lẽ con bé đang ngồi vẽ tranh trong phòng Trăng đẩy cửa phòng của An Nhiên thì quả đúng như cô nghĩ An Nhiên đang cầm cụi vẽ cái gì đó Trăng bước đến bên cạnh con gái rồi hỏi An Nhiên, con vẽ gì vậy? An Nhiên trả lời mẹ nhưng ánh mắt vẫn rắn chẳng vào bức tranh. Bàn tay cầm bút tô màu không dừng lại. Con vẽ bạn... Bạn học của con trên Sài Gòn đó hả? Không, con vẽ bạn mới. Hồi nãy bạn vừa chơi với con trong phòng. Trăng giật mình. Từ sáng đến giờ cô ở suốt trong nhà. Ngoài liên ra thì chưa từng mở cửa cho ai. Để bạn mà An Nhiên nói ta vào nhà bằng cách nào để có thể liên phòng trên đầu chơi cùng với An Nhiên. Chàng giật lấy bức tranh trên bàn. Sau khi nhìn kỹ cô không khỏi giận người. cái ốc nổi lên từng cục. Chạy dọc sống lưng. Bởi người mà An Nhiên vẽ từ hình dáng quần áo. Cho đến màu sắc. Đều giống hệt cô bé đứng cạnh cây mít. Mà chàng đang nhìn thấy đêm qua. An Nhiên thấy mẹ giật bức tranh của mình thì la lên. Con chưa tô màu xong mà mẹ. An Nhiên với tay muốn giành lại bức tranh. Nhưng mà Trang dơ tranh lên cao để An Nhiên không chạm tới Sau đó thì nghiêm nhét mặt Tại sao con lại quen người bạn này? Con dẫn lên Phong đang tù tranh thì bị mẹ ngăn cản Làm cho An Nhiên có chút không vui cô bé nói bằng giọng bực bội Mẹ trả tranh cho con đi, con muốn tô màu Trả lời mẹ đi An Nhiên bị tiếng quất của mẹ làm cho giật mình cô bé miếu máu Con đang vẽ tranh thì con nghe tiếng gõ cửa. Lúc con mở cửa phòng đã thấy bạn đứng bên ngoài. Cậu ấy nói nhà ở gần đây đến chơi với con. Từ con chơi cả buổi chiều trong phòng. Chàng nghe ăn nhìn kể mà rụng rời chân tay. Bởi cô biết rõ đứa bé đã chơi với An Nhiên suốt chiều nay không phải là con người. Từ đêm qua đến giờ bé gái đó cứ liên tục xuất hiện. Mới đầu chỉ là đứng ngoài gốc mít. Nhưng giờ đã vào tận phòng của An Nhiên. Lần sau biết đâu nó sẽ còn làm những chuyện gì đáng sợ hơn nữa. Trang nắm chặt hai vai của An Nhiên lay mạnh. coi không được chơi với bạn đó nữa, nghe không? An Nhiên bị mẹ làm đau cho nên nhăn mặt. Mẹ làm con đau. Trang thích mình thiếu kiểm trí nên bỏ tay khỏi vai của An Nhiên. Câu hít một hơi thật sâu. Lấy lại bình tĩnh xoay đầu con gái rồi dịu dòng. Mẹ xin lỗi. Nhưng mà con phải nghe lời của mẹ Sao này không được chơi với cô bé đó An Nhiên ngừng hắc nhìn Trang Sao vậy mẹ Cậu ấy dễ thương lắm Còn cho con rất nhiều kẹo An Nhiên lấy đống kẹo trên bàn Đưa cho Trang Trang tái xanh mặt mũi ký thích trong tay con Đều đã sỏi đá Nhưng mà dường như chỉ có Trang nhận ra chuyện này Còn trong mắt An Nhiên Tất cả đều là kẹo Trang biết giờ mình có giải thích Thế nào An Nhiên cũng không hiểu Cô càng không muốn những chuyện ma quỷ ám ảnh tuổi thơ của con gái chẳng lấy tất cả sỏi đá khỏi tay của An Nhiên Rồi lái sang chuyện khác Kẹo để ăn sau nha con sẽ Liên hàng xóm 12 mẹ con mình sang đó dùng bữa tối Mình mau qua bên nó đi Đừng để cho gì đợi lâu Vớ ngay nhắc đến dì Liên Hai mắt của An Nhiên liền sáng lên Từ ngày gia đình cô bé dọn về đây Dì Liên luôn cho cô bé đồ ăn Đến giờ cô bé vẫn còn chưa quên mùi vị Bánh quy ngon tuyệt của dì Liên hôm đó Không biết hôm nay dì Liên có làm sẵn bánh quy không ta An Nhiên nghĩ thầm trong bỗng như vậy Rồi kéo tay của Trang đi nhanh ra khỏi phòng Qua nhà dì Liên nhanh đi mẹ ơi Con đói lắm rồi Trang không lên tiếng chỉ im lặng bước sau An Nhiên Ra đến vườn cô kính đáo ném bỏ tất cả đá sỏi xuống đất Trang rời khỏi ngay sau đó Cho nên không để ý Thêm một viên sòi hình tròn Lăn lông lốc về cây mít Ngứng ngay trước đôi chân Của một đứa trẻ Bé gái hướng ánh mắt Nhìn theo hai mẹ con Trang Đợi mồi miếm lại bàn tay siết chặt Sau đó cô bé từ từ Đi về hướng ngôi nhà đối diện Liền tiếp đãi hai mẹ con Trang Rất thịnh tình Dòng xong bữa tối liền bưng lên Một điệu bánh quy thơm phức mùi bơ Làm món trắng miệng Khỏi phải nói An Nhiên vừa nhìn thấy bánh quy Hai mắt đã tròn xoe Vội vàng chụp một cái bánh bỏ vào trong miệng Chẳng thấy vậy thì Liên tiếng nhắc nhở An Nhiên Con phải mời người lớn ăn trước chứ Liên liền khoát tay Không sao đâu chị Cứ để con bé thoải mái đi Liên đẩy đĩa bánh về An Nhiên Gì cho con hết đó Chẳng kéo đĩa bánh lại giữ bàn Con nít phải dạy dỗ chứ chị Cái nét ăn kiểu này mà không sửa đó Bột lớn lên người ta cười cho liền muốn nói thêm gì đó Nhưng suy nghĩ một chút thì lại thôi Hai mẹ con của cha ngồi nói chuyện với Liên thêm nửa tiếng Xin phép ra về Liên vội ngăn lại Hai người về nhanh vậy sao Ở chơi với tôi thêm chút nữa đi Cha nhìn đồng hồ đeo tay Thì thấy đã gần 9 giờ tối Con lo làm phiền Liên nghỉ ngơi Cho nên mới muốn ra về Chứ thật lòng cô rất sợ Khi bước vào ngôi nhà đó Nhất là lúc này Tuấn còn chưa tan làm Giờ được Liên mở lời giữ lại Tất nhiên Trang vui vẻ đồng ý Liền đi vào trong bếp Bưng ra một cái bánh sinh nhật Làm cho ngay mẹ con của Trang ngạc nhiên Trang lúc này hỏi Hôm nay là sinh nhật của chị à? à Không phải Hôm nay là sinh nhật con gái của tôi Nghe vậy Trang Liền nhìn quanh nhà thì ra chỉ có con gái ấy Cần bé đang ở đâu? Sao nãy giờ tôi không thấy? Liên im lặng không đáp. cơ quẹt diêm thắp sáng ngọn nến trên bánh. Quả ánh lửa chập chờn phần chiếu cước mặt của Liên. Chẳng có thể nhìn rõ nét bi thương hẳn sâu trong đôi mắt của người phụ nữ này. Hồi lâu sau khi ngọn nến đã cháy được một nửa, Liên chậm rãi đến tiếng. Con gái tôi đã mất hơn nửa năm. À xin lỗi chị, tôi không biết. Không sao đâu. Mỗi năm vào dịp sinh nhật con gái Tôi luôn đóng một bữa tối ngon miệng cho con Là một cái bánh kem cho nó Năm nay nó đi rồi tự ở một mình rất cô đơn Cho nên là mới muốn có người bên cạnh Những lời chân tình của Liên làm cho Trang cảm thấy bùi ngùi Có đặt tay mình lên tay của Liên Muốn đèm một chút ấm áp của mình Chia sẻ cho người phụ nữ đáng thương này Chị không cô đơn đâu Mẹ con tôi sẽ cùng chị ăn mừng sinh nhật con gái Liền nhìn Trang nằm một nụ cười cảm kích. Khi mà ngọn nến cần tránh hết Liền nhắm mắt lại giống như đang cầu nguyện điều gì đó. Rồi cô thổi tắt ngọn nến, cầm rào cắt bánh kem thành nhiều miếng nhỏ. Để cho An Nhiên phần bánh kem lớn nhất, trên bánh còn có cái dâu tây đỏ mỏng. Liền Ân cần nói, Cho con nè. ăn nhìn thích nhất là dâu tây, nên cô bé cầm đĩa bánh ăn ngon lành. Lên ngồi ở đối diện nhìn An Nhiên ăn bánh, chân mày cô từ từ nhú lại, giống như đang có điều gì phức tạp cần phải suy nghĩ. Liên lúc này đứng dậy, tự đi lấy thêm nước trái cây. Liên nhanh chóng đi vào trong bếp, dáng vẻ cô rất vội vã, hẹn như ai đó đang đuổi theo phía sau. Trăng và An Nhiên thì tiếp tục thưởng thức đĩa bánh kem của mình, bỗng nhiên An Nhiên na lớn đến một tiếng. Chàng nghe tiếng của An Nhiên thì ngừng muỗng bánh đang ăn ở trên tay Nhìn sang phía con gái Sao vậy con? An Nhiên nhìn xuống chân Có ai đó vừa kéo chân con? Chàng men theo tầm mắt của An Nhiên Trông thấy cái khăn trẻ bàn đang lay đậm Giống hệt như một chiếc lá nhấp nhô trong gió Chàng cảm nhận sống lưng của mình dần lạnh toát Ngôi nhà này bốn bể ký táo Ngay cả cái cửa sổ duy nhất cũng đang đóng chặt. Không có một khe ngờ nào. Vậy thì gió ở đâu mà ra. Trang nghiết một nơi thật sâu từ từ cuối người. Đưa tay vén tấm khăn trải bàn. Nhìn vào trong gầm bàn. Khi thấy bên dưới bàn chẳng có gì Trang mới thờ vào nhẹ nhõm. Nào ngờ khi Trang ngần đầu lên. Thì cô xin nữa té ngựa xuống đất. Bởi cô bé mà Trang nhìn thấy ngoài gốc mít. Cậu bé đã vào phòng chơi cùng An Nhiên, đang đứng ngay trước mắt của cô, chỉ cách có một cây bàn. An Nhiên vừa nhìn thấy bạn thì liền reo lên. Trúc Anh, đã đến chơi với An Nhiên hả? An Nhiên đứng dậy toan chạy quài cho còn bé tên gọi là chúc Anh, thì lập tức bị Trang kéo lại. Còn không được qua đó. Sao vậy mẹ? chúc Anh là bạn con mà. Con bé đó không phải là bạn con, nó không phải là người đâu. Lúc này gương mặt đáng yêu của chúc Anh đột nhiên thay đổi trở nên hàn học. Cậu bé liền tiếng giọng nói tuy vẫn còn mang chút non nớt của trẻ con, nhưng mà tông giọng lại hạ thấp đến giận người, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ của chủ nhân. Cụt đi! À nhìn bị thái độ của chúc Anh làm cho hoàng sợ, cho nên vội vàng ôm chặt lấy mẹ. Lúc này tuy trang cũng rất kinh hãi, Nhưng bản năng của một người mẹ đã giúp cho cô trở nên mạnh mẽ hơn Cô phải bảo vệ con gái của mình bằng bất cứ giá nào Trang nhìn thẳng vào chúc Anh Cô chấn áp hơi thở ruồn rập rồi hỏi Cô biết con không thuộc về thế giới này Tại sao con lại cứ phá gia đình cô Gia đình cô đâu làm gì con chúc Anh không trả lời câu hỏi của Trang Cô bé vồng tàng hất tất cả những thứ trên bàn xuống đất Tôi bảo các người cú đi Mau cú hút đi Tính chắn đĩa rơi loàng soảng Vàng vọng xuống bếp Liên liền hối hài chạy lên Sẽ đã chuyện gì vậy Trang nhìn thấy Liên thỉm bận dỡ Cô chỉ tay về chúc Anh Cô ma này Liên nhìn theo hướng tay của Trang Nhưng chẳng thấy gì Chúc Anh đã biến tìm mất Trang sứng sợ vừa đưa tay xoan động ngực Đang nhấp nhô dồn dập vừa lầm bầm còn, còn bé đó đâu rồi Liên lướt mắt nhìn xuống cái bánh sinh nhật Mình vất vả làm cả buổi chiều đeo vỡ nát Hốc mắt liền đỏ rực Bánh kem của tôi Trang tinh ý nhận ra sự thay đổi Trên cưng mặt của Liên Còn muốn nên tiếng nói gì đó An ủi người phụ nữ đối diện Nhưng cô phải biết nói gì đây Giờ chẳng lẽ nói Cái bánh kem này là do một con bé ma Hắt xuống đất Không có liên quan gì đến cô Giờ lúc Trang còn đang phân vân Lựa lời giải thích Thì Liên lúc này lên tiếng trước. Tôi mệt rồi. Hai mẹ con về nhà nghỉ ngơi đi. Thế Liên đã có ý đuổi theo. Chàng có không nói gì thêm. Lúc này để Liên yên tĩnh cũng tốt. Dù sao chàng và Liên vẫn chưa đủ thân thiết để tâm sự quá nhiều. Chàng đứng dậy bảo an nhiên chào Liên rồi dắt tay con ra về. Sau khi hai mẹ con chàng đã bằng qua bên kia đường. Liên mới đứng dậy đóng chặt cửa. Cẩn thận kéo chút bên trong Con đào mắt nhìn trung quanh nhà rồi tức giận Trục anh Mẹ biết chính là con Tại sao con lại hư vậy hả Đáp lời câu hỏi của Liên chỉ là một sự im lặng Liên nhận từng miếng bánh kèm vỡ nát bỏ vỏ đĩa Nước mắt rưng rưng Kể bánh này mẹ đã mất cả buổi chiều để làm Là món quà sinh nhật mẹ làm cho con Phải mà con nữ hất đổ nó đi Liên nói đến đây tiếng hai dòng lệ đàn dài trên má Đôi vai của cô run dày Theo từng tiếng khóc ngạn Khóc được một lúc Thì Liên long nước mắt Đứng dậy đi về phía tủ Cô kéo cửa tủ ra Bên trong tủ chính là di ảnh Của con bé chúc Anh liền đưa tay sợ vào gương mặt non nướt Đăng nở nụ cười rạng rỡ Cố gắng kiềm nén cần xúc động Mẹ không thể để con tiếp tục như vậy Xin lỗi con Trúc Anh Thà lỗi cho mẹ Nó đến đây Liên mở ngăn tủ thứ hai Lấy ra một lá bùa vàng chẳng chỉ chữ đỏ Cô nhìn dĩ ảnh con gái do dự một chút Rồi dán lá bùa vào ảnh Sau đó thì bật khóc Còn đừng trách mẹ Tất cả những gì mẹ làm Chỉ vì muốn tốt cho con Chàng rất an nhiên về nhà chưa bao lâu Thì nghe tiếng xe của Tuấn vang lên ở ngoài ngõ Hai mẹ con mừng dỡ chạy ra khỏi nhà ôm chầm đích Tuấn. Tuấn liền ngạc nhiên. Anh chỉ tăng ca có mấy tiếng. Hai mẹ con làm gì mà nhanh anh vậy? Lời châu đùa của Tuấn chẳng thể làm cho Trang cười nổi. Câu hoảng loạn nói với chồng. Vợ chồng mình không thể tiếp tục ở lại đây đâu anh ạ. Tuấn nghe vợ nói vậy thì càng ngạc nhiên. Vợ chồng mình không ở đây thì ở đâu em? Ở đây cô ma đó anh. Trang chề tay vào cây mít trong vườn. Đêm qua em thấy một hồn ma bé gái đứng ở đây Chiều nay con mái còn vào phòng chơi với An Nhiên Tuấn càng nghe chăng nói thì càng cảm thấy nghi hoặc Có thật em nhìn thấy ma không? Hay là mấy ngày nên dọn nhà mệt quá Nên em trông cả hóa quốc An Nhiên nắm tay của Tuấn Mẹ không nhìn nhầm đâu ba Con cũng nhìn thích cậu ấy Hồi chiều cậu ấy chơi với con bình thường Nhưng mà hồi nãy cậu ấy đáng sợ lắm Con không muốn ở lại đây đâu ba Nếu chỉ có một mình Trang bảo thế ma Thì Tuấn còn nghĩ tất cả chỉ là do vợ của mình yếu bóng vía Thế nhưng giờ đây ngay cả An Nhiên cũng nói như vậy Thì Tuấn bắt đầu cảm thấy lung lay Anh bế An Nhiên lên nắm lấy tay của Trang Mình vào nhà trước đi xem từ từ kể mọi chuyện cho anh nghe Trang gặt đầu cùng chồng đi vào nhà Sau khi ba người ngồi xuống ghế Trang bắt đầu thuật lại tất cả những gì mình đã chứng kiến từ đêm qua Nghe xong Tuấn lặng người đi không nói một lời Trang biết chồng cô đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện này Cho nên không lên tiếng hối thúc anh Chưa bao giờ Tuấn cảm thấy dối bời như hiện tại Không thể chống đỡ cuộc sống ở trên Sài Gòn Nên cả nhà mới phải dọn về quê Nhưng chỉ ở được vài ngày lại sẽ đến chuyện ma quỷ Nhìn vào mặt hoang mang hoàng sợ của vợ con Xem ra họ không muốn sống trong ngôi nhà này thêm giây phút nào nữa Thế nhưng mà ngoài nơi này ra Có chỗ nào mà ở không phải mất tiền thuê Tuấn chỉ vừa mới đi làm dù có muốn tìm một phòng trọ nhỏ Thì cũng không đủ khả năng chi trả Thấy chân mày của Tuấn ngày càng nhú chặt Chẳng biết anh đang rất phiền muộn cô bè nói Hay là mình mượn anh quân một số tiền thuê phòng trọ trước Khi nào có lương trả anh ấy Chia em con thực sự không thể ở đây được. Tất nhiên cương mặt vẫn còn vương nét hoàng hút của vợ. Cảm thấy rất đau lòng. Anh đã hứa sẽ cho hai mẹ con một cuộc sống tốt. Nào ngờ lại khiến cho họ giữ vật tình cảnh không mong muốn như vậy. Trinh Tuấn cũng không hiểu. Từ nhỏ anh đã sống trong ngôi nhà này. Chưa từng gặp phải hiện tượng kỳ lạ. Hay thứ gì đó không sạch sẽ. Năm ngoái lúc vợ chồng anh về làm dỗ cho ông bà có ngủ lại một đêm. Và anh còn nói không khí dưới quê mắt mẻ cho nên ngủ ngon. Sao bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Giữa lúc Tuấn còn đang suy nghĩ. Thì bên ngoài trượn vang lên tiếng gõ cửa. Khiến cho Tuấn và Trăng giật mình. Giờ này còn ai tìm đến họ? Không đợi cho người trong nhà lên tiếng. Một giọng nói phụ nữ đã vọng lên. Tôi là Liên. Tôi có chuyện muốn nói với cả nhà. Có thể mở cửa cho tôi được không? Trong lúc Tuấn còn đang ngờ ngác vì chưa biết Liên là ai Trang đã vội vàng đứng dậy mở cửa Trang nhìn Liên rồi ngạc nhiên Coi chuyện gì mà chị lại qua đây Phẻ mạnh của Liên có chút ngại ngùng Thay vì trả lời thì Liên hỏi ngược lại Trang Khi nãy ở nhà tôi Có phải chị đang nhìn thấy một bé gái Trang xứng sở trước câu hỏi của Liên Cô không ngờ là Liên cũng biết đến sự tồn tại của đứa bé ma đó Liên nhìn vào trong nhà thi Tuấn và An Niên đang ngồi bên trong thì bè nói Chỉ cho tôi về nhà trước Rồi mình từ từ nói chuyện được không Mời chị vào trong Liên vào ngồi xuống đối diện Tuấn Người ngùng nhìn anh Chào anh tôi là Liên Tôi sống ở ngôi nhà đối diện Tuấn thoáng ngạc nhiên bèn hỏi Năm ngoái lúc vợ chồng tôi về quê làm dỗ cho hai cụ Ngôi nhà bên kia vẫn được đang treo bán Chỉ mới dọn đến sao? liền gật đầu đáp. Con gái của tôi bị bệnh nặng. Bác sĩ bảo dọn đến nơi không khí trong lành. Sẽ tốt cho sức khỏe của con bé. Cho nên gia đình tôi đã chuyển về quê cũng hơn nửa năm rồi. Nó đến đây hai mắt của Liên đỏ hoe. Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gương mặt gầy gò. Liên giờ tay lau nước mắt. Phải mất một lúc mới kiểm nén được cơn xúc động. Nhưng mà chưa được bao lâu thì con gái tôi đã qua đời có lẽ vì phải ra đi khi còn quá nhỏ Nên linh hồn của nó không siêu thoát cứ luôn ẩn hiện trong nhà Hai vợ chồng của Tuấn và Trăng im lặng nhìn nhau Không biết phải nói gì vào lúc này Bởi nếu như họ lỡ lời thì sẽ càng khiến cho người phụ nữ đối diện của mình đau lòng hơn Bầu không khí trong nhà ngày càng chậm xuống Mà đến khi thanh âm non nớt của An nhiên vang lên Cắt ngang những suy nghĩ dối bời Của cả ba người lớn Dì Liên có thể nói bàn chúc Đừng phá gia đình con không Ba mẹ con hiện giờ nghèo lắm Cả nhà con không có tiền dọn đi nơi khác đâu câu nói của An Nhiên Làm cho Tuấn và chăng sừng sốt Tuy khó khăn chồng chất Nhưng hai vợ chồng đều thống nhất Không thân thở trước mặt An Nhiên Để con gái có thể trưởng thành Trong môi trường vui vẻ Không hề có bất cứ gánh nặng nào Khi chuyển từ Sài Gòn về quê, hai người chỉ nói với An Nhiên rằng bà đã tìm được công việc tốt hơn. Cả nhà sẽ cùng nhau thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng trong và Tuấn đều không ngờ đứa con gái chỉ 8 tuổi của mình lại sớm hiểu chuyện như vậy. Liên nhìn An Nhiên bằng một ánh mắt dịu dàng chẳng ngập yêu thương. Cô đưa tay xoa đầu con bé rồi mỉm cười. An Nhiên đừng lo. Lúc nãy dì đã thắp nhang cho Trúc Anh. Xin chúc anh hãy an nghỉ. Tần Nhang rất là căm, chứng tỏ chúc anh đang nghe lời của dì và đồng ý. Từ giờ chúc anh sẽ không phá gia đình con nữa đâu. An nhìn nghe lời của Liên nói như vậy thì mừng rỡ, tấn vào chăng thì ngược lại chẳng nhẹ nhõm hơn được chút nào. Nhất là chăng, người liên tục bị chúc anh hù dọa. Oan hồn không siêu thoát, sao có thể dễ dàng an nghỉ chỉ bằng một nén nhang? Liên nhận ra sự căng thẳng rõ nét Trên gương mận của hai người hàng xóm đối diện Cô liền thở dài một tiếng Rồi nói tiếp từ biết lúc này có nói gì Anh chị cũng chưa thể tin Chỉ bằng anh chị hãy đợi vài ba ngày Xem chúc anh có tiếp tục quấy phá gia đình mình không Tuấn nghe xong Thì thấy lời Liên nói cũng hợp lý Bây giờ dù có muốn họ cũng không thể chuyển nhà Vậy thì trước mắt cứ ở lại đây Nếu thực sự đúng như những gì mà Liên nói Trúc Anh đã an nghỉ không còn hiện về hủ dọa họ nữa thì tốt. Lỡ như con bé vẫn tiếp tục cái ám mảnh, lúc đó họ dọn đi cũng không muộn. Tấn nhìn sang Trang rồi bảo, Anh thích chị Niên nói cũng đúng, mình cứ ở lại đây thêm vài ngày rồi tính nha em. Trong lòng của Trăng thực sự không hề muốn nán lại ngôi nhà này thêm giây phút nào, nhưng cô hiểu cái khó hiện giờ của Trầm cho nên cũng không nỡ dồn ép. Vì vậy mà chỉ đành gật đầu, chẳng nói. Như vậy cũng được. Thế nhưng người hàng xóm chịu tin lời của mình liên vui lắm. Có chắc chắn hồn ma của Trúc Anh không còn hiện về cuối phá bất cứ ai. Bởi lá bùa cô dán lên di ảnh con gái là của một ông thể pháp rất cao tay. Có thể chân áp hồn ma, thậm chí là oán linh dữ tợn. Nên xoay người nhìn ra ngoài cửa hướng về ngôi nhà nằm bên kia đường của mình rồi tự lầm bẩm trong lòng. Mẹ xin lỗi chúc Anh Tất cả những gì mẹ làm Đều chỉ muốn tốt cho con Liên ngồi nói chuyện với hai vợ chồng Tuấn và Trang thêm một đúc Rồi đứng dậy xin phép ra về Trong theo bóng lưng gầy gò của Liên Trang cảm thấy sao mà quá đỗi cô độc Cô cứ đứng yên nhìn như vậy Cho đến khi rắn vẻ bi thương của người hàng xóm khuất hẳn Sau cánh cửa Giờ mới quay vào nhà Đêm chậm chậm buông xuống hẹn như một tấm chăn phủ lên những con người đang mang trong lòng nhiều nỗi lo toan, từ từ dỗ họ vào giấc ngủ say nầm. Những gì Liên nói không sai, suốt một tuần sau đó công ai trong gia đình Tuấn còn nhìn Thích Trúc Anh. Sợ sợ hãi của Trăng dần tan biến, cô vui vẻ trở lại và dần quen với cuộc sống ở thôn quê. Tuấn cảm tích nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi anh thực sự không dám nghĩ đến chiều hướng ngược lại. May mà trời cao thương xót, Ba mẹ phù hội cho cả gia đình vượt qua kiếp nạn này Buổi sáng hôm ấy Tuấn Viết đi làm như mọi ngày Sau khi được ăn nhiên đi học Trang về nhà lo cơm nước Lúc cô vừa ăn chưa xong Liên cô ghé qua chơi Mang theo bình nước mát tự nấu Hai người ngồi ăn trái cây Uống nước một lát Thì Trang cảm thấy buồn ngủ Liên bèn ra về để Trang được nghỉ ngơi Trang vốn định chờ mắt một chút những ai ngờ khi cô giật mình thức dậy Phát hiện trời đã tối đen Trang hoảng hốt Ôi thì chết rồi Mình phải đón An Nhiên tan học Trang hối hạ xách chiếc xe đạm ra khỏi nhà Cố gắng đạp đến trường An Nhiên nhanh nhất có thể Và hy vọng con bé còn đang đứng đợi mình Phải mất hơn 10 phút Trang mới tới được trường Nhìn cầm trường vắng lạnh không hề có bóng dáng của An Nhiên Trong ngừng của Trang ngày càng đập mạnh hơn Cô nhòi người nhìn vào trường qua khen hở quảng hàng rào Chỉ trông thấy ngoài khoảng sân im ắng Chẳng hề có một ai để cô có thể hỏi thăm Giờ lúc Trang còn chưa biết phải tính sao Thì từ phía xa trong sân trường cô nhìn thấy Có một người đang rào bước Trong ông ta cách ăn mặc thì có lẽ là bảo vệ Trang lúc này vội lớn tiếng Anh gì ơi Anh bảo vệ nghe thấy tiếng gọi thì bước ra mở cổng ngạc nhiên Chỉ là phố huynh học sinh à Giờ này học sinh tan hết lớp rồi Ừ hôm nay tôi có chút chuyện Nên không đến đón con đúng giờ Anh có thấy đứa bé nào Đứng ở ngoài cổng để phụ huynh không Anh bảo vệ lắc đầu đáp Tôi không có để ý lắm Vì giờ tan trường học sinh rất đông Hai con chỉ tự đi về nhà Rồi lạc ở đâu Trang lắc đầu quả quyết nói Tôi đã căn dặn an nhiên rất kỹ Nếu tôi có đến trễ Thì con bé cũng phải đợi trước cầm trường Không được tự ý về nhà hay đi theo người lạ. An Nhiên ngoan lắm. Từ trước đến giờ chưa từng làm trái lời của mẹ. Lúc này một cô gái mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt. Trông vô cùng thức tha bức sang cầm. Vừa nhìn thấy cô ấy chăng bừng dỡ nhận ra. Đây là cô giáo chủ nhiệm của An Nhiên. Chăng liền lên tiếng. Cô Hương. Cô giáo Hương nhìn trong một lúc nhận ra người đối duyện. À, chị chỉ là phụ huynh của cháu An Nhiên phải không? Vâng ạ. Tôi là mẹ của An Nhiên Hương liền ngạc nhiên Tốt rồi chị đến trường có chuyện gì vậy Hôm nay tôi có chút chuyện Cho nên bây giờ mới đến trường đón được An Nhiên Nhưng mà không biết con bé đi đâu cả rồi Hương suy nghĩ một chút Chẳng nhớ ra điều gì cô nói Ờ... Lúc chiều tôi nhìn thấy một người phụ nữ Nói chuyện với An Nhiên trước cổng trường Cho nên có lại điều hỏi thăm Cô nói là hàng xóm của gia đình Đừng chị nhờ đến đón bé An Nhiên tan học. Thư thấy Cối hiền lành với lại Trung An Nhiên cũng không có vẻ gì sanh lão với cô ấy, cho nên đã để Cối dẫn An Nhiên về. Chàng ngẩn ngơ, người phụ nữ hàng xóm duy nhất mà gia đình cô quen biết chỉ có Liên, nhưng mà hôm nay cô không hề Liên đi đón An Nhiên, một dự cảm chẳng lành từ từ xuất hiện đè nặng tâm trí của chàng. Từ trước đến nay mỗi giấc ngủ trưa của cô chỉ kéo dài khoảng một tiếng đổ lại Vậy mà trưa nay cô đang ngủ liên tục 4 giờ đồng hồ Khi thức dậy cô còn cảm thấy rất đau đầu Có lẽ nào mình uống phải thuốc ngủ không? Trăng lầm bầm trong miệng Cả bữa sáng và bữa trưa của ngày hôm nay đều do cô tự tay nấu Nếu như cô thực sự uống phải thuốc ngủ Thì có thể tự bình nước mắt Linh đem qua cho cô Lẽ nào là Liên cố tình đánh thuốc cô, để cô lỡ mất giờ đón an nhiên tàn lọc, và chính cô ấy đã thay cô đón an nhiên. Nhưng mà tại sao cô ấy phải làm như vậy? Trang càng đặt ra các nghi vấn trong đầu, thì càng thấy mọi thứ dối bời. Có lẽ người duy nhất có thể tạo cho Trang đáp án vào lúc này, chỉ có một mình Liên mà thôi. Nghĩ vậy Trang Điển leo lên xe đạp về nhà, quên mất cả việc chào cô giáo hương. Biết chàng đang lo lắng cho con gái Cho nên Hương cũng không trách gì Cô nhìn theo bóng lưng hối hạ của trang Trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất an Chàng đàm xe tới thẳng nhà của Liên Cô gõ cửa rất lâu Nhưng không thấy ai mở cửa Sự im lặng vào lúc này khiến cho trang sốt ruộn cô liền hét lớn Liên, cậu mau ra đây tôi có chuyện muốn hỏi cô Lúc này Tuấn và Quân tan làm chạy về nhà Hai người đỗ xe trước cửa, thế bên trong thức ôm Tuấn lúc này liền hỏi. chẳng đi đâu mà sao không có mở đèn vậy ta? Tính đồng từ bên kia đường vọng lại, Quân tò mò nhìn sang. trong thấy trang vừa đập cửa vừa lang hết trước nhà hàng xóm. Quân lúc này ngư ngác hỏi Tuấn. Ơ, và mày làm gì bên đó vậy? Tuấn cũng ngạc nhiên không kém gì Quân, anh lắc đầu. Tao không biết nữa. Tụi mình qua bên đó xem thử đi. Hai người băng qua đường tín thẳng đến chỗ Trang Tuấn cất giọng. Em đang làm gì vậy? Nghe tiếng của chồng Trang vội vặn quay đầu nhìn lại. Tất cả cảm xúc kìm nén bấy giờ tựa nhiên nước lũ trào dâng. Trang ôm chồng lấy Tuấn bật khóc. Anh ơi, anh nhìn mất tích rồi. Tuấn đứng hồn sau khi nghe Trang nói nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Em đừng khóc nữa. Từ từ nói rõ mọi chuyện anh nghe Trăng Lào nước mắt đem tất cả những gì Sẽ đang hôm nay Để kể lại với Tuấn và Quân Tuấn nghe xong thì cùng suy nghĩ với vợ Cho rằng chính Liên đã bỏ thuốc mê Và nước mắt để Trăng ngủ quên Và thay chăng đi đón an nhiên Hai vợ chồng không hề để ý Sắc mẩn của Quân đứng bên cạnh Ngày càng tái mét Giống như đang sợ hãi điều gì Tuấn không thể bình tĩnh được nữa Anh bảo vợ Em tránh ra Đành phá cửa xông vào Chẳng nghe thế vậy Thì lập tức lách người sang một bên Tuấn rơi chân lên Vượt đỉnh đá mảnh và cánh cửa Thì đột nhiên bị quân kéo lại Khoan đã Tuấn nhìn quân bằng một vẻ mặt không hiểu Mày cản ta làm gì Ta phải vào trong đó biết đâu An Nhiên đang ở trong Quân lén đào mắt nhìn Về phía cánh cửa gỗ nãy giờ Đang đóng chặt Rùn rộng rồi hỏi Trang Em nói người phụ nữ trong ngôi nhà này Đã mời hai mẹ con em sắc ăn tối Hồi trưa cô còn mang nước mắt qua cho em. Vâng ạ. Không thể nào có chuyện như vậy. biểu hiện kỳ lạ của quân làm cho Tuấn và Trang cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tuấn lúc này liền gặng hỏi. Quân à, có phải mày biết được chuyện gì không? Mau nói đi. Quân hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Sau đó mới dùng hết can đảm trả đời Tuấn. Người phụ nữ trong ngôi nhà này không thể nào nấu cơm tố cho Trang vãn nhiên. Bởi cô đã chết cách đây nửa năm Những gì quân nói Khiến cho Trăng rụng rời cả chân tay Cô hoảng hút Nếu cô đã chết Phải người em gặp là Anh nghe rằng Đó không phải là người Tôi nãy giờ im lặng Lúc này mới lên tiếng Tao mặc kệ là người hay mà Đụng tay con gái tao thì không được đâu Rất lời anh dư chân đập mạnh Vào cánh cửa Khiến bản lề bung ra Quan trọng thấy cảnh tượng đó hồn vía nhảy lên mây. Cây thằng này. Không đợi chụp quần đó hết câu. Tuấn đã lao nhanh vào trong nhà. Chàng cũng theo sát bên trầm. quân không an tâm về ngay người cho nên mặc dù ba nguồn bảy vía đã bay gần hết. Thì cũng khắn răng bước vào bên trong. Chàng xứng sở nhìn quanh căn nhà. Cách bảy biển vẫn không khác gì lần trước cô ghé qua. Chỉ có điều khắp nơi bám đầy bụi. Chứng tỏ nơi này không lâu đã có người ở Quần đi phía sau hai vợ chồng Tuấn và Trang Cả người anh run lầy bầy Vì dù không nổi gió Thì nhưng cũng không hiểu sao anh luôn cảm thấy sống lưng của mình lạnh thoát Bỗng có một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh vào vai quân Anh nhắm mắt lại sợ hãi Thánh thần thiên địa ơi Xin ta mang cho tôi Một bàn tay khác vỗ nhẹ vào má quân Là cái gì? Là tao đây? Đó là dòng của Tuấn Nghe thấy tiếng của thằng bạn thân Quân điện mở mắt thở vào Thì ra là mày Làm tao hết cả hồn Thế sắc mặt của Tuấn chẳng ngập lo lắng Quân đánh nuốt mấy lời trách móc vào cổ Anh hỏi Không tìm thấy an nhiên sao Không Ngôi nhà này bám đầy bụi Chứng toàn đã lâu rồi không có người ở Quân gật gù đáp Hơn nửa năm trước có một gia đình Ba người dọn về đây Nhưng mà chưa được nửa tháng thì cô con gái qua đời Người mẹ vì thương nhớ con nên trao cổ tự tử sau đó không lâu Anh chồng lo tăng lễ xong thì trở nên Sài Gòn Từ đó ngôi nhà này bị bỏ hoang không có ai ở cả Trang càng nghe quân kể càng cả cảm thấy sợn cái ốc Hóa ra cô không chỉ tiếp xúc với hồn ma của con gái Mà ngay cả người mẹ cũng là ma Nếu vậy thì bữa cơm tối hôm đó cô ăn là gì Còn bình nước mắt của đã uống hôm nay Phải chăng tất cả đều là đất cát sâu bỏ Cả nghĩ chăng lại càng cảm thấy ruột gan nhộn nhạo Cổ họng cuồn cao Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng Thì cái tủ gỗ gần đó đột nhiên rung lắc dữ dội Giống như có ai đó đang cầm bốn chân tủ Liên tục rung mạnh Ba người đưa mắt nhìn nhau Sau đó từ từ đi về phía tủ Khi cả ba đã đứng trước tủ Thì cái tủ liền ngừng rung lắc Tuấn hít một hơi thật sâu rồi kéo cửa tủ ra. Diễn ảnh của chúc Anh đập thẳng vào mắt của ba người. Trang hoảng hút nói Còn bé đó chính là hồn ma đô hù dọa em. Tuấn phát hiện cửa tủ này vẫn còn một cái di ảnh khác nhưng đã bị úp xuống. Hình như là còn một diễn ảnh nữa. Khi mà Tuấn đưa tay đỡ di ảnh lên thì Trang liền hét lớn. Trời đất ơi! Trong di ảnh đó chính là gương mặt của Liên. Lúc này Linh giống như đang nhìn thẳng vào trang Khoa miệng trong ảnh còn hơi cong Như đang thể hiện sự vui mừng đắc ý Cô cười cái gì? Cô giấu con tôi ở đâu? Môi chặt con bé cho tôi Trang gạo Linh gần như phát điên Chụp lấy di ảnh của Linh dơ lên cao Muốn ném mảnh xuống đất Tấn vội vàng ôm Trang lại Đừng mà em Buông em ra Em phải đập nát di ảnh của cô ấy Trong lúc ngay vợ chồng Tuấn đang rằng co, Quân phát hiện lá bùa kỳ lại trên dĩ ảnh của chúc Anh. Anh nhú mày rồi hỏi, Sao lại có lá bùa rắn ở đây nhỉ? Quân vừa hỏi vừa thuận tay gỡ lá bùa ra. Ngay lập tức một bóng dáng nhỏ bé liền xuất hiện ở góc nhà, Khiến cho Quân sợ hãi. Cứu tôi với, cô ba! Tuấn và Trăng nghe tiếng nhất của Quân thì ngừng rằng co, Cổng nhìn về hướng của Quân. Họ thấy quân mặt mày tái mét ngồi bệt dưới đất mắt nhìn đam đam và Trúc Anh đang đứng đối diện Chàng hoàng hốt nép sau lưng của Tuấn Anh nắm chặt tay cậu vợ Thì bản thân rất sợ hãi Thế nhưng vì chàng giờ phút này Tuấn phải cố ép bản thân trở nên can đảm Anh nhìn vào hồn ma bé nhỏ trước mặt rồi cất giọng Cậu bé, cậu muốn gì? Trúc Anh thấy về mặn ba người đối diện ngày càng tái mét thì lên tiếng Giọng nói của con bé nghe trong trèo đáng yêu Không hề trầm thấp dọn người như lần trước Đừng sợ Con không cố ý định hại mọi người Con chỉ muốn giúp mọi người Ba người lớn xứng sở trước lời nói của hồn ma Họ im lặng nhìn nhau một lúc rồi không ai nói gì Sau cùng chẳng là người lên tiếng Nếu con muốn giúp đỡ Thì tại sao hết lần này đến lần khác Hiện về hù dọa cô và an nhiên Trúc Anh lắc đầu giải thích Con hù dọa hai người là để gia đình cô mau chóng dọn khỏi đây Để mẹ con không thể làm hại An Nhiên Trang liền hoảng hốt Mẹ của con muốn làm gì An Nhiên? Chúc Anh buồn bã nói Mẹ con muốn mượn cơ thể An Nhiên giúp con sống lại Tuấn và Trang nghe vậy thì giận cả người Tuấn vội hỏi chúc Anh cần có biết An Nhiên hiện giờ đang ở đâu không? Chúc Anh gật đầu Còn biết, mọi người đi theo con. chúc Anh nói xong thì xoay người lướt nhanh ra ngoài cửa, hai vợ chồng tuấn trang công màu trống tuổi theo. quân nhìn thấy chúc Anh di chuyển mà chân công người chậm đất thì thoáng dùng mình, hai đầu gối buồn ruột nhấc không lên. Nhưng khi phát hiện trong ngôi nhà này hiện giờ, chỉ còn lại mình thì quân hoảng hốt bà chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Trúc Anh dẫn mọi người tới một bãi đất hoang, cây cối mọc um tùm thì đột nhiên biến mất. Ba người nhìn khắp chung quanh, đồng lúc không biết tiếp tục đi đường nào, thì trần nghe tiếng quốc đất từ đằng xa chuyển đến. Trực giác của một người mẹ mách bảo chăng rằng có chuyện chẳng lành đang xảy đến với An Nhiên. Cô bỏ qua tất cả sự sợ hãi, vòng chạy về phía trước. Tuấn thấy như vậy thì la lên, vợ ơi, chờ anh. Quả đúng như những gì mà chăng dự đoán Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cô lúc này Trên lời hình ảnh của Liên đang cầm cây cuốc bằng hai tay Giả sức lấp đất vào một cây hố Mà bên trong hố an nhiên đang bị trói chặt hai tay hai chân Miệng nhất đầy rẻ lau bẩn thỉu Hai mắt ứng ực nước Bản năng của một người mẹ trỗi dậy Chàng chẳng bận tâm kẻ đang đứng trước mặt là hồn ma Cô không hề sợ hãi mà lao thẳng về phía Linh Đẩy mạnh Liên ra xa Tuấn và quân nhân cơ hội này kéo An Nhiên ra khỏi hố. Sau khi tháo dây trói và rẻ lau cho An Nhiên, Tuấn vội ôm con gái vào trong lòng rồi vỗ về. Đừng sợ, bà mẹ đây. An Nhiên giúp người vào lòng của Tuấn bật khóc nức nở. liền lùm cùng bỏ dậy chừng mắt nhìn những kẻ phá hoại rồi gần dầm. Ai cho phép các người làm hỏng kế hoạch của tôi? Trăng tức giận chửi thẳng vào mặt của Liên. Vậy ai cho phép cô đụng vào con gái của tôi liền chỉ thẳng vào an nhiên rồi quát Nó là con gái của tôi Liên nói đến đây Thì đột nhiên giống như phát điên Đôi mắt hẳn sâu giận dữ Của cô nhìn thẳng vào trang Là mày cướp con gái của tao Ai cho phép mày cướp con gái của tao Cơ thể của Liên đột nhiên kêu Liên rằng rắc Móng tay màu đen sậm mọc dài nhọn hoắt Làn ra trên cương mặt dần nứt nẻ Lộ rõ gần máu chẳng chịt. Hai mắt của Liên lúc này không còn trọng đen, Mà chỉ còn trọng mắt trắng độc Cô vườn đôi tay gần gốc với những chiếc móng sắc nhọn về Trang, Nằm một nụ cười kéo đến tận mang tay. kẻ nào dám cướp con gái của tao đều phải chết. Liên nhanh như cắt lao về phía của Trang, Mười móng tay sắc nhọn của cô chỉ trực chờ cắm phập vào cuốn hỏng của người đối diện. Giáng vẻ kinh dị của Liên làm cho Trang thoáng ngây người Hai chân của giống như bị đóng chặt xuống đất Dẫu muốn bỏ chạy cũng không sao di chuyển Thế khắc bàn tay đầy móng nhọn của Liên sắp chạm được vào Trang Tuấn đất lào đến Kịp thời kéo Trang sang một bên Liên bị hụn con mồi thì càng phát điên Cô gầm ngừa tựa như giã thú Sự chuyển hướng về Trang vừa néo qua Tiếp tục tấn công Tao sẽ giết sạch tất cả chúng mày Giọng nói của Liên mang đầy thù hận Dù những người trước mặt chưa từng làm gì gây tổn hại đến cô Đồ mặt trắng rã của Liên lúc này biến thành màu đỏ rực Hết như bị hạch cục máu nhất vào Đừng mà mẹ Thành ẩm nón nứt vang lên khiến cơ thể đang điên cuồng của Liên cựng lại Cô từ từ xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nói Trúc Anh chúc Anh đứng trước mặt của Liên nức nở gọi Mẹ Đợi vải của Linh run đến bẩn bật Giống như đằng khóc Mặc dù trong đôi mắt đỏ ngầu kia Chẳng có bất cứ dòng lệ nào Là con đưa họ đến đây phải không Phải Tại sao con làm vậy Con có biết chỉ cần thiếu một chút nữa Mẹ đã thành công Chỉ một chút nữa thôi Mẹ có thể cứu sống được con Chúc anh buồn bạn lắc đầu Con đã chết rồi Thân xa công đã hóa thành cho bụi Nằm yên dưới gốc mít Con không thể sống lại được đâu mẹ Chẳng ngày đến đây thì dùng mình Thì ra bên dưới gốc mít trong vườn cô Chính là cho cốt của Trúc Anh Thảo nào mà mỗi lần nhìn vào cây mít ấy chăng đều có cảm giác rợn người Liền gạt phát lời của Trúc Anh Còn nói bậy Rõ ràng ông thể pháp ấy nói Chỉ cần tìm tới người hợp mệnh với con Thì có thể mượn thân xác người ấy cứu con sống lại Trúc Anh đau lòng nhìn mẹ Nhưng còn sống lại để làm gì Khi trên đời này không còn mẹ Lời của chúc Anh làm cho Liên sững sờ Còn nói cái gì Nước mắt lăn dài trên hai má Trúc Anh Của bé nức nở Mẹ à Thật ra mẹ đã chết rồi liền giống như là bị xét đánh ngang tay Nhất thời cô không thể tin Vào những gì mình nghe được Sao mẹ có thể chết được chứ Sao có thể Liên ôm lấy đầu đau đớn hết lên Đầu cô lúc này đau kinh khủng. Giống như đang có ai đó cầm búa Liên tụng gõ vào. Song song đó những ký ức bỏ quên tựa như lũ vỡ đê. Chẳng vào não của Liên. Cô nhìn thấy những tháng ngày cuối đời của Trúc Anh bên giường bệnh. Mặc dù luôn bị đau đớn dày vò. Nhưng Trúc Anh lúc nào cũng nở một nụ cười vui vẻ. Hồn nhiên yêu đời. Mà đến khi chút hơi thở cuối cùng. Cuộc sống mất còn khiến Liên rơi vào trầm cảm. Cơ mời thầy Pháp đến nhà để giúp mình hồi sinh con gái. nghe theo lời của thầy Pháp, Liên đã đem cho cốt trúc anh dài xuống mảnh vườn của nhà đối diện. Hành động này dẫn đến sự tranh cách kịch liệt giữa hai vợ chồng Liên. Nhưng sau khi nhìn thấy chỗ dài cho cốt trúc anh mọc lên một cây mít, Chưa qua mấy ngày mặc cành lá sum xuê, Liên càng tin những gì mình làm là đúng. Liền liên tục mời gã thể pháp đến Để lập đàn làm phép Ngày càng sam đà vào mê tín dị đoan Cho nên mất kiểm soát Thậm chí cô còn lén nấu nước hòa Vào với bùa cho chồng uống Anh chồng vì không chịu đựng nổi Liên Mà bỏ nhà đi vài ngày Nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng Anh được nhìn thấy vợ của mình Tôi đã nhớ lại rồi Tôi đã nhớ lại tất cả Liền bật khóc nức nở rời ra sau khi chồng của rời khỏi nhà. Các thầy pháp liền lổ nguyên hình là một tên yêu dâu xanh. Hắn cưỡng hiếp Liên rồi giết chết cô, sau đó dàn dựng một vụ trào cổ tự tử. Trúc anh đau lòng khi nhìn thấy mẹ khóc. Cô bé đi về phía mẹ ôm chầm lấy mẹ. Mặc dù là mùa của các thầy pháp, có thể giam cầm được con, nhưng hắn là một kẻ độc ác, nhưng những gì hắn nói đều không thể tin. Dù mẹ có trôn sống an nhiên Thì cũng chưa chắc có thể hồi sinh được con liền im lặng Cô đã nhớ ra mọi chuyện Tất nhiên biết đứng bộ mặt thần Của gã thể pháp ấy Cho dù có chút đạo thuần Thì hắn cũng chỉ là một kẻ đốn mạt Vậy mà cô lại đi tin lời của hắn Để rồi phải mất cả gia đình Đánh đổi cả mạng sống Mười móng tay nhọn dài Của Liên từ từ thu nải Trong mắt đỏ ngầu cũng dần trở lại bình thường. Tuy ra mặt của cô vẫn trắng nhợt như cũ. Nhưng đã không còn chẳng chịt cân máu. Cô ôm chẳng chúc Anh vào lòng dù thủ thì Mẹ chết. Nhưng lại không biết mình đã chết. Thằng nào mẹ chưa từng nhìn thấy con. chúc Anh giúp người vào lòng của Liên. Lúc đó mẹ giống như bị kẹt giữa hai thế giới âm dương. Còn đã cô xuất hiện trước mặt mẹ. Muốn giải thích mọi chuyện cho mẹ hiểu nhưng không được liền nghe đến đây thì ngạc nhiên vậy sao lúc nãy mẹ lại có thể nhìn thích con dù khi ấy mẹ vẫn chưa biết mình đã chết Chúc anh suy nghĩ một hồi rồi đáp có lẽ vì con một lòng muốn cứu những người này nên cuối cùng đã có thể xuất hiện trước mặt mẹ nó đến đây chúc nhìn về an nhiên mỉm cười an nhiên, Cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ. Ngày hôm đó cậu chơi với cậu tớ rất vui. Đôi Mắt An Nhiên đỏ hoe nghẹn ngào nói: "Tớ cũng vậy." Chúc anh nhìn về Tuấn và Trang cúi đầu xin lỗi. "Xin cô chú tha thứ cho mẹ con. Tất cả những gì mẹ con làm đều chỉ vì con." Tuấn và Trăng nhìn nhau một hồi rồi cùng nhìn sang chúc anh, Trang mỉm cười. "Nhờ con mà An Nhiên bình an vô sự." Cô chú bằng lòng tha thứ tất cả. chúc Anh nghe vậy thì mừng rỡ Cô bé nắm lấy tay của Liên. Mọi người đã tha thứ cho mẹ. Xem như nghiệp trần đã hết. Mẹ có thể cùng con đi đầu thai. Liên nhìn về phía Tuấn và Trang. cúi đầu thật sâu. Xem như lời tạ lỗi chân thành mà cô gửi đến gia đình của họ. Sau đó cô nắm tay Trúc Anh chậm rãi đi về màn đêm. Và biến mất ở cuối con đường. Cơn ác mộng cuối cùng cũng chấm dứt Hết thảy trôi qua Hệt như một giấc mơ Sau khi về đến nhà Việc đầu tiên Trang làm Là mở tủ lạnh kiểm tra bình nước mát còn thừa Quả đúng như cô nghĩ Chất lòng trong bình đục ngầu Người còn có mùi tanh Chẳng khác nào nước cấm chẳng lập tức chạy vào nhà vệ sinh Nôn thốc nôn tháo Ngày hôm sau gia đình ba người Nhà Tuấn và Quân cùng đi viếng mộ của Liên Nhìn làn khói hương lượn vòng dưới không trung, trăng thẩm khấn. Chị Liên, chị hãy an nghỉ. Sau đó mọi người trở về nhà Tuấn, thắp hưởng dưới gốc cây mít, nơi đang chuồn trò cốt của Trúc Anh. An nhiên đào tiếp một cây hố nhỏ, bỏ con gấu bông xuống hố rồi lấp đất lại. Trăng thế vậy thì ngạc nhiên. Còn đang làm gì vậy? Cần muốn tặng quà cho Trúc Anh. Trăng bìm cười xoa đầu của An nhiên. Con gái của mẹ hoan lắm. Kể từ sau ngày đó không còn bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra với gia đình của Tuấn và Trang nữa. Về phần ngôi nhà đối diện, về từng có người trao cổ tự tử cho nên mãi không bán được, cuối cùng trở thành nhà hoang. Con gã thầy Pháp đã giết chết Liên, chẳng biết hắn có bị báo ứng hay không. Chỉ là một ngày khi đọc báo sáng, Tuấn xem được một bài viết kể về cái chết kỳ lạ của một gã thầy Pháp. Trong lúc hắn lập đàn trục ma cho một gia đình nọ, thì đột nhiên giống như là hóa điên. Hắn phóng mình ra khỏi ban công căn nhà, rơi xuống từ tầng 13 và chết ngay tại chỗ. Tê trì của hắn đứt liệt từng đoạn, máu thịt bầy nhầy. Hắn chết trong tư thế nằm sấp, hai mắt trần trừng mở to, giống như trước lúc chút hơi thở cuối cùng, nhìn thấy một cảnh tượng gì ghê sợ đến mức không thể nhắm mắt. An Nhiên Tỉnh lại đi con Tới nơi rồi Nghe tiếng gọi của mẹ An Nhiên chẳng tỉnh Đập vào mắt của cô là quang cảnh nhộn nhịp của Sài Gòn hoa lệ Cô mở cửa bước xuống xe Dòng người huynh hả qua lại An Nhiên bỗng cảm thấy những miền Tây quê nội ra giết Nhưng mà cuộc sống này vốn dĩ làm vậy Luôn phải tiến về phía trước Bất kể sống ở đâu thì miền quê Yên Bình đã nuôi dưỡng cô Suốt 10 năm sẽ sống mãi trong tim của cô Những lúc mỏi mệt giữa phố thị xô bồ Anh nhìn lại tìm về ngôi nhà yên bình Nằm nếp mình trong khu vườn cây dựa bóng Ở đó cô có cả bầu trời ký ức Ở đó cô có một người bạn kỳ lạ Mình vào nhà đi ba mẹ Anh nhìn mở cửa ngôi nhà tường màu trắng Kéo vali đi vào trong Bầu trời trong xanh vời vời Một làn gió mát